hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh ngưu. Chương 791, Tiềm Long. B. sơ cảm ơn ngày thật tốt 5588, Đông Nhay Đình cảm ơn chống đỡ ngưu. Câu cắt huynh để chống đỡ. Phốc, tuy rằng đinh tốc độ rất nhanh, nhưng đối với phương ý chí lực lượng minh mông cuồn cuộn vượt qua quá nhiều. Tư không vô tận đều là bị ảnh hưởng. Không có một lúc đinh nhạc chính là thổ huyết Nhưng hắn liền bốn kiếp bá chủ ốm tay áo đều là mò không Oanh Hậu thổ nương nương ra tay Bàn cổ chân thân nhất thời triển hiện ra Chân đạp hư không vô tận Đấm ra một quyền Thiên địa đều vỡ Vô dụng Bốn kiếp bá chủ cười gần Thần thông đánh ra Hậu thổ nương nương chính là bay ngược mà ra Trên người tích huyết, tùy theo bốn kiếp bá chủ đối với đinh nhạc lạnh lùng hạ sát thủ Căn bản không cho đinh nhạc thời gian thở dốc Cách xa ở thành thứ một Thần Tôn Sơn Cường giả trước tiên chính là cảm không đúng Nhưng không chờ hắn cản Từ không vô tận bên trong chính là có một bóng người ngăn cản bọn họ Mục đích không cần nói cũng biết chư vì quá đáng Thần Tôn Sơn thần quân quát lạnh Nhưng đối với Phương xác thực không hề bị lay động Tư không vô tận chiến trường Đinh Nhạc thân thể tích huyết Giấm tiên lộ chạy trốn Ánh mắt của hắn tàn nhấn Muốn phản kích Nhưng làm sao song Phương Trinh lệ quá khổng lồ Đinh Nhạc cũng là khó có thể tìm cơ hội Cho dù là thánh mâu Ở đối phương có phòng bị tình huống dưới Cũng là khó có thể lập công Bất quá cũng may tiểu không đã thối lui Nhưng đinh nhạc không cần phân tâm Phốc, đinh nhạc thổ huyết Còn ở kiên trì trên người máu me đầm đề Chờ đợi cơ hội Còn có thể có một người có thể tới cứu Thứ 9 nội thành vực Thánh bảo hộ chủ sở bên trong Thái tôn ấm ánh mắt lạnh lẽo đứng lên Bất quá hắn vừa bước vào tư không vô tận chiến trường Trước mặt thì có ba bóng người đứng Cút ngay Thái tôn ấm thản nhiên nói Nhưng lời này nhưng là nhường đối diện hai vị cường giả là một trong nộ Đạo hứu vẫn là không muốn quản việc không đâu tốt Một người lạnh giọng nói rằng Thần quốc người đối với thánh bảo hồ thực sự thân mật không được Oanh Thái tôn ấm trực tiếp ra tay Uy năng vô hạn Âm âm âm vài tiếng Ba vị bốn kiếp bá chủ chính là bị đẩy lui Nhưng bọn họ cũng thiết thực cảm thù trinh lịch giữa hai bên Thái tôn ấm trực tiếp vượt qua Ba vị bốn kiếp bá chủ nhưng là bị làm kinh sợ Không có lại ra tay Bọn họ cũng biết mình không ngăn được Oanh, điên nhạc suốt cuộc thở phạo nhẹ nhóm Thái tôn ấm đúng lúc cản Thần thông kinh người Trực tiếp đem vị kia bốn kiếp bá chủ dọa đi rồi Đa tả tiền bối Đinh nhạc vội vã thi lễ Về trụ sở Hồng hoang thiên địa người đều là tổ hội Thương thảo biện pháp này Đinh nhạc bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm Nguy cơ lần này qua đi Nhưng nếu là có lần sau đây Thủ đoạn của đối phương bất phàm Đinh nhạc muốn chặn đều là khó khăn Cũng không thể mỗi lần cũng phiền phức thái tôn lắm đi Hướng chi thái tôn ấm cũng không thể mỗi lần đều đúng lúc cản A về hồng hoang thiên địa đi Hậu thổ nương đương đề nghị Bây giờ, ngũ đại thần quốc tâm có hiểu ngầm Chiến trường này cũng không an toàn Cũng chỉ có xe hồng hoang thiên địa Nơi đó có thanh Ngưu đại tôn tỏa trấn Đủ để kinh sợ bọn đảo chích Đinh nhạc không muốn như vậy rất ớt trốn trở lại Ánh mắt của hắn suy tư chốc lát, nói rằng, ta tự có biện pháp, các ngươi không cần lo lắng. Bàn giao một thoáng, Đinh Nhạc trực tiếp rời đi chiến trường này. Nhưng hắn không hề rời đi bao xa, thì có bốn kiếp bá chủ đuổi theo hắn. Cường thế ra tay, bất quá Đinh Nhạc đã sớm chuẩn bị, tử sắc tiên lộ cấp tốt tăng vọt. Ló lên một cách rồi biến mất Đinh nhạc cấp tốc thoát khỏi đối phương Biến mất không còn tăm hơi Chờ bản tỏa trở về tất chén ngươi chờ Đinh nhạc lưu lại một câu nói Nhường bốn kiếp bá chủ sắc mặt âm trầm như nước Mà không đến bao lâu Cách xa ở Hồng Hoang Thiên Địa Chuẩn bị ngăn chặn đinh nhạc Mấy vị thần quốc vương giả cũng là không có các loại chờ đinh nhạc xuất hiện Đinh Nhạc không có lựa chọn về hồng hoang thiên địa Cút Thanh Ngưu Đại Tôn một tiếng giống to Nhưng mấy vị thần quốc vương giả đều là thảng thốt bỏ chạy Không dám đợi tiếp nữa Đà Loa Uyên Đinh Nhạc đi ra tư không Lần thứ hai đến rồi vùng đất chết này Lần này Đinh Nhạc trực tiếp thâm nhập Đà Loa Uyên nơi sâu xa Lấy hắn bây giờ tô vi Đinh Hắn cũng có thực lực lặn xuống trước kia, cổ diệt đảo tôn đều không có đạt chiều sâu. Hốn đồn thiên phong gào thét rất nhanh, đinh nhạc liền cảm nguy hiểm. Thiên phong càng ngày càng mãnh liệt, hơn nữa đinh nhạc cảm giác. Chính mình hiện tại ngộ thiên phong đắc tựa hồ vô hẳn tiếp cận với chân chính hốn đồn thiên phong. Mất công sức ở trên vách đá tạc ra một cái đích động. Đinh nhạc toàn lực bắt đầu tu luyện Xúc động này gần như chân chính hốn độn thiên phong sèn luyện thân thể Hốn đổn tiên quang Công đức kim quang bốc lên Nhưng đều là phù một tiếng Bị hốn đổn thiên phong thổi tan Không chỉ có là đối với thân thể liền trên người tiên quang kim quang Pháp lực cũng có thể sèn luyện Hốn độn thiên phong hiệu quả kinh người Đinh Nhạc tuy rằng đau có thể, nhưng như trước kiên trì, vẫn như vậy kéo dài một năm. Một năm, Đinh Nhạc mở mắt ra, trên người hắn tám đảo hốn đồn tiên vần quanh thể. Tiên Quang êm dịu không chút tì vết, tỏa ra ánh sáng lung linh. Để lộ ra uy năng nhường hốn độn tiên phong đều là tránh thoát, đồng dạng. Đinh nhạc công đức kim quang cũng là sản sinh biến hóa to lớn. Kim quang lưu truyền. Dĩ nhiên có từng đoá từng đoá kim hoa ở công đức kim quang bên trong bay ra. Vườn quanh đinh nhạc. Rực rỡ cực kỳ. Vóc người to lớn. Thể phách cường tráng. Đinh nhạc lần thứ hai lặn xuống. Không có một lúc. Đinh nhạc chính là tựa hồ để. Mà hắn phía dưới. Đinh nhạc ánh mắt cũng là sáng Này đà loa uyên nơi sâu xa Đã là rất hẹp Ở phía dưới Có một cái vòng xoáy tồn tại Phạm vi bất quá mấy trường Cấp tốc xoay tròn Từng luồng từng luồng hốn Độn thiên phong chính là từ này Trong nước xoáy vứt ra Dọc theo đà loa uyên cách khác địa hình hướng ra phía ngoài bão phát Cuối cùng hình thành Cây này chỗ chết Vòng xoáy này bên trong chính là chân chính hốn độn thiên phong Đinh nhạc có thể cảm thụ một luồng nguy hiểm Đinh nhạc ngưng thần vừa nhìn Nhìn về phía cái kia trong nước xoáy bộ Mà tùy theo nhường đinh nhạc giật mình chính là vòng xoáy này bên trong hốn độn thiên phong Nhưng là chỉ có một đảo Nói chuẩn xác là một tia Dường như một tia tia sáng Dài không tới ba thước Đang ở bên trong nhìn như chầm chậm bơi lội Như là một con rắn Nhưng liền như vậy một tia hốn độn thiên phong Liền sản sinh trước mắt như vậy một luồng vòng xoáy khủng bố Dĩ nhiên chỉ có một đảo chân chính hốn độn thiên phong Này hốn độn thiên phong quá khủng bố Đinh nhạt giật mình Thân thể của hắn lặn xuống Chầm rãi tiếp cận vòng xoáy Tốc hành muốn tiếp cận vòng xoáy thì Đinh Nhạc mới cảm giác tựa hồ cực hạn Đinh Nhạc lập tức liền ngừng lại Ngồi xếp bằng vòng xoáy bầu trời bất quá hai thước khoảng cách đùng Tiên Hoàn nổ tung Khu vực này hốn đổn thiên phong uy năng cường vô cùng khó tin Đinh Nhạc trên người tám đảo Tiên Hoàn trực tiếp phá nát Tùy theo Công đức kim quang hóa ra kim hoa cũng là từng đó từng đó vỡ diệt. Kim quang dập tắt. Đinh nhạc rên lên một tiếng. Trên người chính là bắt đầu chảy máu. Ngược lại nơi này cũng không có ai. Đinh nhạc không có kiêng kỷ. Trực tiếp chính là đem đạo y thoát. Toàn thân bắt đầu tu luyện. Nhưng máu tươi rất nhanh sẽ là đem toàn thân hắn đều là nhuộm đỏ. a Đinh nhạc thông hô Mi tâm của hắn đều là nước xa rồi Nguyên thần đâm nhói Không khỏi Hắn đại đảo xuất hiện Nhưng ở hốn độn thiên phong trước mặt Này điều hào quang cương mãnh đại đảo Cũng là dường như bị nói cắt giống như vậy Xuất hiện từng đạo Từng đảo viết sách Đinh nhạc bắt đầu liên tục thổ huyết Tiểu thông thiên đan Đinh nhạc cầm nhẹ Trong cơ thể tiểu thông thiên đan bắt đầu tỏa hào quang rực rỡ Từng sợi từng sợi đan khí lưu chuyển Đinh nhạc trong cơ thể dường như cất dấu một ngày giống như Toàn thân đều là trong suốt Một cái chớp mắt đinh nhạc toàn thân thương thế chính là khôi phục như lúc ban đầu Đại đảo cũng không ngoại lệ Chưa xong còn tiếp